Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 38 Tiếp tục nghi ngờ. vai vàng dọn giả phòng ở một ven để mời tú nương đến. Lúc trước không có gặp mặt người ta, trang thư tình cảm thấy còn có chúng không yên. Là người từ trong cung ra. Đối với chủ tử trong cung thì cũng đúng. Nhưng khi ra khỏi cung, ai cũng đựng xem trọng hai phần. Tư thái tương nhiên sẽ không giống với người ở bên ngoài. Nàng còn tưởng họ là người khó ở chung, nên cũng không lộ diện. Đưa bản ra liền xong. Là người ai cũng không thể cưỡng lại sự cho lóa của bà. Nếu như các nàng thực sự không vừa mắn với số bạc này, cũng sẽ không tiếp nhận việc làm này. Nhưng khi thấy được người, Nhìn thái độ của đối phương đối với nàng ôn hòa như gió xuân, phản ứng của trang thứ tình liền chậm hai nhịp. Ngoài qua, lên ghi mặt dàn xém bốn mười sông xuôi, lại đàm phán chuyện tiền tiêu vặn hàng tháng thỏa đáng. Sau đó, trang tư tình mới vỗ vỗ mặn hỏi hướng tạ. Có phải ta có thân phận gì khó lường hay không? À, nếu không phải như thế, làm sao đẫm già lại đem người có khả năng như vậy ăn bài đến bên ta? còn có tú nương này Các nàng là người từ trong cung ra, nhưng thái độ các nàng đối với ta giống như ta là chủ tử của các nàng. Hay là ta nhớ lầm, các nàng bán mình cho ta sao? Hướng tả nghe được, mi mắt nhẹ lên, dù cho thường hại, mầm mẹ mặn có nhanh nhẹn, nhưng việc này một chúng cũng không nói tiếp được. Trang tư tình tận sự không thể hiểu, việc này trắng bất thường, giống như có một ròi mắt ở nơi mà nàng không biết, luôn nhìn chầm chầm chấn cử nhấn đồng của nàng. Nàng cần gì đừng đưa cho nàng thứ đó, nhớ lại không nói cho nàng biết tại sao. Nhưng viện tốt như vậy, nàng cũng không dám tiếp nhận. Nàng thấy chung tin tưởng đến nơi này, không có bữa cơm nào mà không phải trả tiền. Vấn đề là, nàng lang qua lộn lại, cũng không thể nào suy nghĩ được bản thân mình có cái gì mà người khác mơ ứa. Không chừng là người biến nàng từ đâu đến, muốn ở trên người nàng lấy ra một trúng đồ của thế giới kia. Ngắm lại cũng khiến cho người ta không rét mà rùng. Một hồi lâu hứng tạm mới thống ra một câu nói Chủng quầy, người trong cung xuống ra cũng không thể nào tốt như tưởng tượng của ngày đầu. Ra cùng la la người cũng không còn rẻ. Đến nhà cũng không có chỗ dung thần. Các nàng cũng cần phải ăn cơm. Như nhu Thái Dương đang thích tình cảm thấy đầu có chút đào. Tạm thời cứ tiếp thu đi do thoái thắng của người. Dù sao ta cũng không thể đuổi các nàng đi. Trong thời gian này người đã vất vả, sau này khai trương cửa hàng, người mỗi buổi sáng đưa các nàng đến chủ thành, đó lại đưa các nàng trở về. Vâng, để tôi nương nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Trang Thứ Tình đã mấy bấn hoa văn đến tìm các bà. Tuy rằng những thứ này là do ta tự vẽ ra, để mọi người tự thiêu, nhưng trong cửa hàng cũng phải có vài món siêm y làm chủ tốt. Các ngươi chọn ở chỗ ta vài bấn hoa vàng mỗi người là một kiện. tốt nhất là có thể khiến người khác vừa nhìn mắng liền sáng ngời. Dùng màu sắc lớn mặc một chúng cũng không sao, cũng có thể lấy nét mộng mạng làm sở trường. Mai làng cốt rốt, luôn có một dạng có thể phà mát. Bốn người nhìn nhau, không có bất kỳ mộng lời dư thừa nào, từng người chọn một bấn rò chú tâm làm việc. Đại Tông Quảng đã nói, bạn tiêu hàng tháng trong phủ đều tính theo bản lệnh. Nếu cửa hàng buồn bán thuận lợi, Bạn của các nàng tất nhiên cũng theo đó mà tăng. Tương đương là một tháng có thể lệnh hai phần tiền tiêu vặt hàng tháng. Điều kiện quyết định là phải dụng tâm làm việc, công tử đang nhìn vào bọn họ. Trang thức tình lại cảm thấy các nàng nghe lời có chút hơi quả Nếu Trần Huyền biến suy nghĩ trong lòng của nàng cũng chỉ có thể thở dài. Chỉ cần là chuyện công tử phân phó xuống, dù là hắn thì có đôi thì cũng phải dùng sớm mới có thể qua được, muốn chia là những người khác Tuy rằng viện trong lòng đà nạn, nhưng chuyện nên làm tránh thức tình cũng không hàm hồ. Tú nương làm tròn mai sản còn tất cả nương tử đều mời vào bên trong nhà. vải dịch này do nương tử từ cửa hàng vải của vua nương tử đưa tới. tôi làm ở cửa hàng, nhất thời mỗi người sẽ không có thích ứng. Xăm ra một tháng có thể kiếm hơn bình thường hai lần, thậm chí càng nhiều hơn nữa cũng quy củ nhận. Mặt khác là thuê mộng phụ nhân Để nấu cơm quét dọn bên này do Chu châu làm quản sự Chứ bên này tạm thời nàng cũng không Cần phải lo lắng Trang Thứ Tình đem tâm tư đều đặn ở Cơ hàng ngoài bên kia Làm siêu y cho cán công tự tiểu thư Lòi vải dĩnh bình thường Tất nhiên là không được Dùng thời gian 2 ngày Trang Thứ Tình mới quyết định trong mộng xứng dĩnh Thường nhập vải vào cung Hơn nữa rành giấy trống mực đèn Còn viến yêu cầu quả nàng Những hậu quả của đối phương Rồi trịnh trọng ân dấu tài Sau đó con tìm gắn loài vận phẩm Có thể bài trí Không thể quá quý Cũng không thể là phế vật Nhìn đến mắng riêu mỗi Đầu trên lầu dưới tính lên tính xuống Qua mấy ngày mới miễn cường chọn đủ Ba mặn trên tường Dùng vải dĩnh xanh da trời Đắp nhà cũng nên phô tra Nhưng tốt nhất là đổi màu sắc khá Vải dệt cũng phải chọn loại Vải tốn một chút Đến lúc đó Người xem xem màu gì là thích học nhớ Không cần bố trí tường dài như vậy, để chúng vừa phải ra rạ mụn ít, nhẹ nhàng vấn với theo gió sẽ đập mắt hơn. Nhìn trên có thể đặng thảm, cảm giác giống như bên trong cửa hàng ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Kháng thức tình càng nói càng cảm thấy đau lòng, thảm thận quý a những vật kháng cũng đều không phải giá bình thường có thể mua được. Nếu như không trong khát nàng phải làm bao nhiêu mất có thể hồi lại vốn chữ điều kiện tiên quyết là phải có khách đến thở ra một hơi trang thức tình vậy vẻ tài trước cứ như vậy đi hôm nay về trước hướng tả nhìn cười đi đóng cửa nhìn chúng quầy mua những thứ này thật có ý tứ không biết công tử có phải cũng nghĩ như vậy hay không hẳn có nhìn thấy công tử vài lần vào lúc ban đêm hướng tả đã bị công tử triệu trở về Ước chừng thì khi nào giao hàng. Thời gian còn chưa định. Chúng hoài nổi đến cuối, mới bài trí mấy thứ kia, cho nên xem đồ tốn đều phải đặn tiền cọc. Bạch chim dũi thẳng chân dài, nâng tay tựa đầu lên. Tiện tay lấy bạch ngọc hoang ném lên trăm bàn. Vài sợ tống rối loạn tung xuống. Rất ràng là một bộ gián khiến người khác thấp nhìn nhu hòa. Nhưng ở trên người bạch chim đã càng hiện ra sự săn bán lãnh liệt. Ra xem người đứng đầu mấy cửa tiệm kia là ai. Biết vậy mà vẫn còn ra giá ở trước mặt nạn. Tốt nhất là đem người đưa đi. Trần Nguyên hết mụn hơi tật sau Cảm thấy công tử nhà hẳn không nên vừa nhìn tiền thích quá nhiều người. Nếu như chuyện này xảy ra, tiền A không biết sẽ thâm thụng đến mức nào. Công tử, vập nhà trong đó là của ngài. Vậy thì càng tốt, trong phủ có cái gì tính hợp đều đưa qua đi. Không biến vị sao, hướng ta cảm thấy rất muốn cười. Tân lật nhịn xuống nụ cười, chuẩn bị bận ra ở khóa miệng, nổi. Công tử, đây đều là vật phẩm mà chúng quầy tụi mình chọn. Dù có thay đổi cũng không có khả năng không bị phát hiện. Rất hết, không bằng thay đổi hết những thứ có thể thay đổi. Còn những thứ khác vẫn cứ đưa đi. Viện chọn mua một số thứ là nô ta chọn, sẽ tụi mình đi nói với chúng quầy. Trong cửa hàng chỉ cần có một phần tư trân phẩm cũng đủ rồi. Khó có lúc người thông minh ra một chút. Không đợi hướng tả nhẹ nhàng thở ra, bệnh chim lại nói. Một phần tư hình như còn thiếu. Tôi tưởng mấy người ở thành này đâu là người mù hay sao? Ít nhất phải có 3 phần tư trân phẩm. Nếu có thể thay đổi toàn bộ là tốt nhất. Hướng tả mang vẽ mặn cầu xinh nhưng về phía đại tổng quản. Phía này khó khăn quá lớn. Người trong nỗi thành không phải người mù, chứng quầy cũng không phải à. Nếu hắn thay đổi hơn phần nữa, chứng quầy làm sao có thể không nhìn ra được. Công tử thận chính là muốn để cho chứng quầy nhìn ra đi, bằng không thế nào mỗi lần điều khiển hắn làm việc có trăm ngàn chỗ hợ. Tân nguyên dứng khoáng bỏ hắn qua một bên. Chuyện công tử Quyến Tịnh có khi nào thương lượng mà hắn tìm được đường sống đầu. Lúc này không đem hết chuyện đổ cho hướng tạ cũng là buồn tha cho hắn. làm không được sao nếu hắn trả lời làm không được công tử sẽ như thế nào đổi người khác đến công tử thuộc hạ nhất định làm được Bạch chim vừa lòng tự mình đi gấu phòng chọn thế cái gì tính hợp thì lấy cái đấy vâng trong nguyên đồng tình liếc mắt nhìn hướng tả nhìn công tử tính toán vợ vàng đó chính sự công tử thuộc hạ có viện bẩm báo quyền hạn ta cho chưa đủ lớn hay sao bà chim đứng dậy Hắn cao hơn Trần Quyền được cá đầu, mặt buồn mụn bộ dáng giống như người ở trên cao nhìn xuống. Trần Nguyên căng thẳng trong lòng, không giống như vừa rồi trời trạng nhàn nhã, mà là trịnh động nói Quyền hạ công tử cho thuật hạ đương nhiên rất lớn, nhưng thuộc hạ lại không phải là công tử. Bởi vì không phải hắn, cho nên có một số việc cũng không thể tự tiện tài hắn quyết định. Và chìm lý giải ý tứ trong lời nói của hắn, dân dữ cũng dịu trì. Viện của Võ Quốc Vâng, công tử anh mình Thái sư Võ Quấn gửi thư tới Từ tháng 4 tới 2 Võ Quấn liên tục gặp thiên tài Mùa đồng sẽ là phải chịu khổ sở Mong ngài đưa ra chủ ý Dẫn dẫn Võ Quấn đi qua Khỏi cơ ải khó khăn này Địa vị Thái sư ở Võ Quốc Tương đường với quốc vương Thậm chí quốc vương còn không bằng Thái sư còn giỏi hơn cả quốc vương Nhưng từ trước tới nay Trong lịch sử của Võ Quốc Chưa bao giờ có phát sinh viện Thái Sư Xoán Vị. Bọn họ an vị trên vị trí kia, tung tủy cẩn trọng làm viện bọn họ nên làm. Năm đó, cũng là ông dẫn đầu tới tìm bạch chim. Muốn bạch chim phải ngồi trên vị trí kia. Dù cho sau này bạch chim biến thân thế của mình, hơn nữa không có nửa phần giấu diếm nó chẳng biết. thái độ hắn cũng không có cải biến. Trân Nguyên kỳ tận rấn bội phụng lão nhân kia. Bạch chim không hiểu. Việc này có liên quan gì tới ta? Ta không phải đã sớm nói không cần để ý tới chuyện võ quốc sao. Chẳng lẽ nói nếu ta mặn kệ bọn họ sẽ khiến cho võ quấn bị diệt vong sao? Đương nhiên không có khả năng đơn nguyên không thể nói là do mình có một chút mềm lòng. Hàng năm, võ quấn đưa tới cho công tử nhiều hiếu kính như vậy. Dù cho ngày ấy không tại vị thì cái tâm ý này cũng không thể xem nhẹ. Bất quá, việc hắn có thể làm cũng chính là Nói ra một chút thôi, cấm tử đã nói không, bất kể là ai cũng không có biện pháp. Khoan, đã chút. chương 39 hiểu biết Lên quanh chật lẻ, Trang Nguyên liếm mát nhìn cấm tử, quyết định thử một lần. Cấm tử, nghe nói Trang Câu đường mất ai thì mang theo tiểu xói con kia ra ngoài. Ba chim nâng nâng càm, Người muốn nói cái gì? Trang Nguyên Kim trị nói. Thuộc hạ nhớ rõ ngày ấy, Trang cô nương rõ ràng đã lên xe ngựa, lại đột nhiên đi ra ngoài vì mộng lượng xung quanh. Cuối cùng phát hiện, ở trong tay hộ vệ liễu da, có mộng con sói con bị thương. Thuộc hạ không hiểu, đã lên xe thì tại sao nàng lại biết con sói kia bị thương? Chẳng lẽ là có cảm ứng. Vậy thì sao? Nước nước miếng một cái, Trang Nguyên tận lẫn để mình có thể đứng thẳng. Nếu như trong cô nương biến vào quân gặp tai họa Nàng sẽ không biết. Em mắng bệnh chìm, nhìn trận nguyên có chút lạnh. Đó là do nàng ở trên trường cố giúp mộng tiểu cậu thôi. Vì cuộc sống của bản thân, sau này nàng sẽ không đi quản mấy viện như vậy. Người thực sự cho rằng nàng là người quá thiện lương vì người khác mà bỏ qua cuộc, cuộc sống của mình. Như thế nào? Rõ ràng theo vào thời điểm này sẽ tiếp tục ra tay cố giúp xào. Như thế nào để liên quan đến con sói của Trang Cô Nường? Có người chịu khổ sao có thể tờ ờ đây là cái đạo lý gì? Ba chim gỡ lên môi mỏng. Đúng là có khi nở nụ cười. Phủ hỏa nguyền. Mặc dù phùng hoa. Nhưng không phải không có những đứa trẻ làm khấn cái trên đường. Lại càng không phải có người sống không nổi. Nàng mỗi ngày đi ra bên ngoài. Sao lại không nhìn thấy điều đấy? Nhưng nàng có làm gì? Không có. Nàng một lòng một dạ sống qua ngày tháng của chính mình. Biết rõ hứng tả không thể tính nhiệm, nhưng vẫn dùng hắn như thường. Biết rõ phía sau có người giúp nàng, nàng cũng không trì củ quá mớt. Việc này đủ để thức mình, nàng có chủ kiến của chính mình. Cùng với một loại dũng khí không phải người thường có thể có được. Nàng biết ngoài mình ra không ai có thể trông cậy vào, cho nên đã không quấn phụng số phận mà cho trời quyết định. Cũng sẽ không vì thể mà mềm lòng với những đứa trẻ mồ côi. Trần nguyên, ta đừng xem thường nàng. Nàng nếu là một nữ tự bình thường như vậy, ta sẽ không có vài phần kính trọng đối với nàng. Trong đầu bệnh chim lúc này, tất cả đều là một cái nhân hại, một nụ cười của Trang Thư Tình, mà không tự biết rằng với mặt mình bây giờ đang dần dần trở nên nhu hòa. Nàng giống như nương, có một nguyên tấn đó nhân sự thế của chính mình. Nàng rất giống nương. Công tử dường như thật lao rồi chưa nói nhiều là như vậy. Trang Nguyên hoàn toàn quên mất viện trọng điểm. Nghe thấy công tử đề cập đến lão phụ nhân, hắn không khỏi đem Trang Cô Nương cùng người so sánh, mới phát hiện Nguyên Lai hai người có nhiều chỗ tương tự như vậy. Tuy rằng Trang Cô Nương chỉ là một người tiểu cô đường lại không có thân thủ tốt như cổ lão phụ nhân, nhưng cách nó làm việc rất giống, dù là tính tình cũng cực giống. Tránh không được công tử sẽ đột nhiên chú ý tốt người chưa từng gặp mặt và cũng không biểu hiện như một người ham mê nữ xác. Hắn vẫn là xem nhẹ trăng cô nường, nhưng nhờ công tử nói cho hắn biết rằng nguyên liền thay đổi thái độ. Thuận Hà đã hiểu. Tâm tình bệnh chìm lúc này rất tốt khó có thể vì viện của phổ quốc mà bàn ta chỉ thị. Người trong phủ không phải nhàng muốn móc meo sao đi nhìn xem ai có thể đến đó giúp mộng tài. Thì điều hắn đi một chuyến, biến cho khi một chuyện ổn định, đó nhân kia lại đến trước mặt ta không lót, thật phiền. Trong phủ không có người nguyện ý đi vọt quá không có biện pháp, đó là một nơi rất nóng. Nam nhân hay nữ nhân đều đen hơn người của đại chùa rất nhiều. Ai chẳng muốn nhìn mỹ nhân trắng trắng đông mềm, người nào lại đi nhìn một cục than đèn. Tuy rằng hậu nhiên cũng có thể nhìn thấy một mỹ nhân da đèn, cũng có thể xem là cảm giác tươi mới. Nhưng ngoan niệm thẩm mỹ của đại đa số người đã trù cũng không xa biệt lắm. Biện pháp tốt nhất chính là trận tiếp đến nhân nghĩa công tử Hà Lệnh. Bằng không, đoàn gì có người nào thích nhảy vào lửa trẻ thiêu thần. Trang nguyên suy nghĩ vừa chuyển là nhớ đến một sự kiện khác và vàng bạm báo lại cho hắn. Bây giờ đã là tháng 11. Theo bình thường, lão gia tử hắn là vài ngày sau sẽ tới. Công tử xem có cần chuẩn bị những thứ gì để mọi người trong phụ an bài. Không cần Nên làm thế nào thì làm như thế đấy Đồng nhiên nhảy ra một vị phụ thần Phải là một vị phụ thần có thân phận không bình thường Bà chim cũng không quá xem trọng Đối với hắn mà nói Thì người kia không khác gì người bình thường Cũng chỉ là bàn cơm nhiều hơn Một người cùng ăn với hắn Đến thì đến, đi thì đi Hắn không quá quan tâm chân người đưa đồ tới Hắn đều thu tất cả Nói nhiên có vài thứ hắn không vừa mát Sẽ đem trả lại cùng Bất quá quá chuyện như vậy bộc nằm đều khó tránh được một lần như vậy. Hẳn không biết là như vậy, có cái gì không đúng. Vì ở trong cung kia cũng cảm thấy nhi tử, chỉ mộng chúng cũng không có gì sai. Hai phâu tử một mừng lấy phân tấn như vậy để ở chung, ai cũng không nghĩ muốn sửa. Những người liên quan trong phủ đều cảm thấy vị kia cũng chỉ giống như một vị phụ thân bình thường. Tiếp trời vào tháng 11 có chút lạnh, xác định thứ hàng đã mặn thêm áo. Trang Thư Tình mới để cho hắn ra ngoài. Đổi với việc hắn nhất định không chịu ngồi xe ngựa đến trường, Trang Thư Tình tuy rằng đau lòng hắn chịu khổ, nhưng cũng không cỡ cầu. Tham là viễn thư hàng đã quyết định, nàng đều sẽ tận lực tiếp thu. Đó là quá trình trứng thành của một năm hài. Nàng sẽ tận tình phối hợp, khiến hắn ngày càng trở nên tự tin, xuất sắc. Hiệu quả thần rõ ràng Sợ với các lạnh khi ở huyện Lãnh Sơn, hiện tại Trang Thư Hàng không cần phải cảm nhận một lần nữa. Bây giờ khi nói chuyện, hắn đều nhìn thẳng vào mắt đối phương. Hiện giờ đã trở thành một tiểu thanh niên túng tụt. Khi vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn còn hơi mang theo ý cười. Bây giờ là một bộ dáng quân tử ôn nhuận nhân ngọc. Trang thứ tình nhìn hắn lớn lên từng ngày từng ngày một. Cảm thấy so với viện xâm khai trường cửa hàng mới có khiến nàng vui mừng hơn. Hướng tả đúng giờ xuất hiện tại cửa lớn ngoài viện. Con lẫn đẹp bản thân toàn nhìn không có trung tâm tư gì. trưởng quầy, trực tiếp đi chủ thành hay là đi chợ trước. Đi chủ thành. Vâng, hứng tả vùng rồi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện chưa vị thần tiền, trưởng quầy nhất định không thể nhìn ra được mới tốt. mấy ngày nay đổ nhà dũng cầm vẽ hoa văn. Đây cũng là lần đầu sau khi cửa hàng bố đi tốt, nàng mới qua lại đây. So với tưởng tượng của nàng thì tổng hơn rất nhiều. Giấy màu làm trên tường, hình thời không còn. Góc nhà màu tím nhẹ, vái dẫn buồn xuống dưới một chốt, khiến cho cầm gian phòng ở thoảng nhìn rộng hơn một chốt. Hơn nữa thảm màu vàng nhẹ, móc bàn trà bằng gỗ cùng với một bộ tánh trà hình hoa lê tân Nhã Nhìn chùm giống như là một phòng khánh thoải mái mà không phải cửa hàng. Đem không khí của thương nhân giảm đến mức thấp nhớ. Mảy ngăn tủ lớn nhỏ lung trướng đều giữ lại, các vận phẩm trang sấn đựng bài biện ở vị trí thích hộp. Những vận trưng bài đều được ăn bài tỏa đáng trong cửa hàng. Những thứ vải dệt, đựng trà lao sẵn sẻ, dựng song song vào tường. Một số đựng treo lên mà sẵn phó hợp tốt, chắn những không dư ra nhiều, còn khiến cho màu cả căn phòng càng đỏ bật. Trắng tới tình dạo qua mộn vòng ở chính giữa, rất vừa lòng với viện bố trí như vậy. Đi lên lầu nhìn xem, hướng tả đi theo ở phía sau lặng lẽ ôm lấy đầu. với lầu là mặt tiền cửa hàng, Tất cả bài riếu đều cầm ra từ khố phòng của bạch phụ Vì muốn thu húng cái nhìn của cán công tự tiểu thư, những người đó dù vào thân phận, sẽ không đem mộng thường nhân để vào trong má. Nhưng chỉ cần làm cho bọn họ nhìn thấy những thứ này, liền biến phía sau cửa hàng có người chống lân. Chỉ cần bọn họ không có mắt, muộn đến tìm phiền tối, thì mục đích có thể thành. Theo như phân phổ của trang thư tình, trang lầu có hai giang phòng nhỏ, cách nhau một bớn tường, Bọc nơi cho tú nương sống, mộng dùng để đò kính cỡ cho khách nhân. Cửa sổ và cửa chính của hai gian nhỏ đều treo đàm chầu, trên cửa đặng hai tượng hình trọng nhỏ, phòng trong đặn tấn cả đồ thiêu chân dụng, nơi ở sáng cửa sổ đặt một ghế quyết phì, khi tú nương mệt mỏi có thể thay phiền nghỉ một chút. Ngang tủ trên tường đặn đầy cán vật bài trí, ở nơi này đang tư tình chỉ xem qua một lượt, những thói này có hợp ý hay không, có bao nhiêu tốt. là chất liệu gì cũng không quan tâm em ăn đã qua cũng không dừng lại lầu cho đến khi xuống lầu hướng tả mới xác định trưởng quầy không nhận ra được cái gì tầm rèo cao vài ngày rốt cuộc cũng hạ xuống vì để cho trưởng quầy không nhìn ra được cái gì hắn đêm khó phòng công tử lực ngực cả lên cuối cùng tìm ra vài thứ trưởng quầy và những người bình thường liếc mát đều lưu lại ấn tượng giống nhau những thứ này trước đều đặn tại chỗ sáng hiện đang nhìn hẳn là có thể lừa dối được. Trang tư tình quá thận cái gì cũng đều nhìn không ra, đối với bài trĩ như vậy của cửa hàng mới cảm thấy thật vô cùng vừa lòng. Ta đã xem xong, ba ngày sau cũng không có gì kiên kỵ mấy ngày sau liền khai trương đi. Hướng tả đang định nói việc này với chủng quầy, cái đựng liền cười nói Nửa tháng sau mới có ngày lành, nhưng như chờ đến lúc đó thì phải khoảng thời gian lại. Ba ngày cũng đủ đem những thứ trong cửa hàng xếp xong. Phải chuẩn bị tính hợp nhớ nhưng mà chứng quầy, người nghĩ có phải nên mua thêm người không? Chu Châu làm việc ở cửa hàng mới, cửa hàng bên kia cũng phải giúp một tài, cho là không đủ người làm việc ở cửa hàng. Trang Tư Tình nhìn về phía hướng tả, vậy phải mua thêm mấy người về. Hướng tả quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng nói, chứng quầy, chúng ta không phải tùy tiện đi mua, liền có thể mua được. Nhưng mà chỉ cần công tử nghĩ, nhất định có thể đưa tới rất nhiều người giống như hắn vậy. Đó là tốt nhớ Như dù khiến ta bất lo, nhưng cũng không cách nào khiến ta yên tâm. Trang thức tình đến gần ngang tổ bên trong, thay đặt một phò tượng phận di lạc bằng học rất dễ thấy. Nàng cũng không nhớ rõ, mình lại nhìn trúng một phò tượng có chả như vậy. Đang ở trong cơ hàng tận thích hợp. Bố quá đã mua rồi thì thôi, nàng cũng không nghĩ phải tiêu tiền tiếp.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 Trường 40 Chúc mừng Cửa hàng mới yên tỉnh khai trường Trang thứ tình không có sử dụng Tố đoạn vô lúc trước Ở cái chợ nhỏ kia Thì tố đoạn như vậy hữu dụng Nhưng tại nội thanh này Nếu đem đi sử dụng Ngược lại sẽ phản tác dụng Kẻ có tiền mỗi người đều có tật xấu Đều có một điểm chung Tuyện không thể làm rấn giá trị Con người trước mặt bọn họ Khai trường cửa hàng mới ở nội thành Trên con đơn này thường xuyên qua lại cũng sẽ không có chuyện, mà một cái lít bán cũng không có. Chỉ cần bọn họ tiến vào, đang thư tình tin tưởng. Dựa vào bố trí trong cửa hàng, những siêm y tình xảo treo trên tường, cùng với tài năng ăn nói của hơn cả có thể đem người chết nói cho sống lại kìa thì không có khả năng không buôn bán được. Cửa mở không lầu và chìm chấm tay sau lưng đến, đằng sao theo vài cái đuôi. Đứng đầu, nhìn chữ viếng trên bản hiệu có chút non nớ. Đây là lo lặng. Phé mặn bạch chìm ghép bỏ nói với trang thư tình. Ta biến còn tốt hơn nhiều. Bước chân trang thư tình dừng một chút. Lời mũ nói ra miệng, tông bộ đều nút vào. Nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng bảo vệ cho đệ đệ. Cửa hàng ta, ta dùng bản vệ của đệ đệ ta. Cho dù bạch công tử viếng có tốt, cũng không có quan hệ gì. Lần này đến phiên bạch chim bị nghẹn. Đăng Nguyên thật bản năng lùi về sau hai bữa, những người liên quan ý xào cũng vội vàng lùi về phía sau, mong rằng có thể tự bảo vệ bản thân. Phải biết rằng công tử không bấm miệng thì không sao, nhưng cứ hiểm bấm hiện thì chính là chứ người không đề mạng. Ngươi nghĩ có quan hệ tới ta sao? Đăng Nguyên lại ăn lặng lùi về sau hai bữa, Nói lẫn không muốn nghĩ tới ý nghĩ trong lời này có bao nhiêu kinh sợ người khác. Tang Tư Tình suy nghĩ, lẽ tiêu gì của người cố trại. Nàng hiện tại hẳn là nên phản ứng thế nào mới đúng. Sắn mặt rắn vệt, bưng mặn muốn chết muốn sống. Nhưng nàng làm sao có tài nàng khiến cho cơn mặn trắng vệt. Nếu không thì ngạn đến đỏ mặt đi. đó mặt thì nàng còn có khả năng làm được. ba chìm đến gần nàng. Nói chuyện. Nam nhân cao hơn nàng được cái đầu. Đang thức tình ngẫn đầu chống lại tầm mắt của hẳn. Lời nói này khiến nàng nghe có trống phiền não, cũng lười âm chỉ chính mình. bệnh công tử là đang dùng tân vận gì tới hỏi ta. Nó là ân nhân cố mạng, ân tình ta đã ghi ở trong lòng. Hơn nữa cũng theo yêu cầu của ngài mà ta lại. Còn nếu là chuyện khác, thứ cho ta ngu dốt, thật sự không nghĩ ra được. Ngoài trừ từng quan hệ này, ta còn có gì liên quan khác đến công tử. Nơi nàng ở là của ta, cửa hàng nàng thuê là của ta, người nàng dùng là của ta, những thứ này nàng trưng bày trong cửa hàng. lấy ra từ khu phòng của ta ba chim thầm trả lời trong lòng nhưng dù không có đầu áo hắn cũng biết lời này nếu như nó ra nữ nhân này nhất định sẽ không chút gió dự đem toàn bộ trả lại cho hắn như vậy muốn hắn trả lời vấn đề này như thế nào đây ra mặn bệnh chim vẫn luôn bình thẳng nhưng bây giờ lại lộ ra biểu tên buồn rầu trần huyền thiện ý tiếng là nhắc nhở công tử đây là lễ vận của ngày sau bà chim ảnh mắt sáng người Đang vấn đề kia bỏ qua đầu Trang Nguyên từ trong tay hẳn Tiếp nhận một hộp gắm Đựng đóng gói tin mỹ Cái này cho người Là nói hôm nay người khai trường cửa hàng Nên ta đặc biệt tính chúc mừng Nhìn đến ánh băng đại tổng quản Hướng tả lao hồi hôi trên trán Tiếng lên phía trước thì lại nói Chẳng quầy Công tử cũng là tính chúc mừng Vậy thì nên vào bên trong nói chuyện đi Trang Tư Tình cũng không phải là người không nói đạo lý Tương phản, năng nguyên ý của người khác nói đạo lý. Nếu bạch chim càng quẩy, năng còn có thể đem người từ chỗ ngoài cửa. Nhưng rất phương đã mình đến đây, thái độ của nàng cũng không thật quá xấu. Khi người nhận bộ, dù sao đi nữa, ân nhân cúng mạng kia là thợ, năng cũng không mau quên như vậy. Tâm tình bạch chim nhất thời tốt hơn nhiều. Rất ràng tối qua mới đến xăm qua, nhưng mà bạch chim vẫn giáo bộ như mới thấy cửa hàng. Nhìn đâm nhìn tay, khóa mắt sáng lên khi nhìn thấy trắng thứ tình tư mình chăm trà cho hẳn. Tâm tình rất tốt, thông thả bứng chân qua ngồi xuống. Cái tựa rất mềm ngồi rất thoải mái, và chìm quyết định sau khi trở về phủ cũng cho người làm bỗng bộ như vậy. Người không xem lễ vận ta đưa đến sao. Bộ trắng này hình như ngầm có ý chờ mong, la nàng nhìn lầm rồi sao. Giờ này khắc này, trắng thứ tình ẩn ẩn cảm thấy. Nam nhân này kỳ thẫn cũng không có biểu hiện cao lãnh như tưởng tượng, bằng không hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nàng thậm chí đoán, hắn là vì cho nàng chỗ giữa mà đến, chứ rằng mặn kệ là nghĩ như thế nào, giao tình bọn họ cũng không tốt tới vậy. Trong lòng trái lo phải nghĩ, nhưng trên tài Trang Thứ Tình cũng không chậm, hai ba động tán liền đem hộp đắm mở ra. Bà chim cũng nhìn theo động tán của Trang Thứ Tình. từ trong hộp gấm lấy ra mụn bứng thanh chữ. Như thế nào, coi như phù hợp với ngài hôm la chữ. Nguồn tất tính, hành tất quả. Trang tất tần nhẹ giọng đọc ra, đáy mắt hiện lên ý cười. Rất thích, cảm ơn. Bạn chim vừa lòng, hắn thính nhìn thấy bộ dáng ế của nàng, giống như một con nhiếm nhỏ, thú hồi gai nhọn đầy mình, đổ ra một mặt mềm mại. Bất quả, lời nói của hắn vẫn đạ mặt như trước, không nghe ra chúng gì. Không cần cảm tạ ta, dù sao cũng không phải ta vía. Trang Nguyên quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp. Nếu có thể, hắn muốn đem lỗ tai đều dán lại. Ở trong lòng cân nhắn sao này, phải làm như thế nào để thai công tử cứu vãn một chút? Nó cho Trang Cô Nương đã là bản vẽ của Hoàng thượng. Nếu không cẩn thận, còn nói ra mối quan hệ của công tử và Hoàng thượng. Không được, rớt không phiền tỏi. Chưa có một lệnh công tử, hắn cũng không dám lộ ra. Vậy chỉ cần ám chỉ mộng chút về tầm quan trọng của bức tranh chữ này. Khi thận chỉ cần để trang cô nương nhìn xuống dấu ấn bên dưới bức tranh liền sáng tỏ, cũng không cần phải sợ không giải thích tốt. Trong nguyên nghĩ tích nghĩa lùi, quyết định giao việc này cho hướng tả giải quyết. Là người tài thì phải vấn vả nhiều thôi. Không biến chính mình là bị phái đi khổ sai, hứng tả hai tay nâng bản vả lên. Chứng quay, cái này thu hồi hay là treo trong cửa hàng? Thu. treo ở nơi dễ nhìn thấy. Bà chìm ngắt lên nàng. Thu hồi làm gì? Ta thế treo lên ở chỗ kia cũng tốt. Vừa lốn đang thu thẩm cửa hàng, cũng không cần thu lại cách đi. Trang thích tình càng thêm không dám treo. Bùng bán có một viện cần chú ý đó là hòa khỉ sinh tài. Nếu vì treo bấn tranh chữ này lên mà đưa tới phòng bà, nàng vẫn là nên đem gác nó lại. Tư mình nhận lấy rồi cuốn lại bỏ vào trong hộp gấm Trang thích tình nổi. Lệ vận tất nhiên là phải thu hồi mới thổ đáng. Bà công tử còn chưa đi lên lầu xem, hứng tả, người mang công tử đi xem đi. Vâng, công tử, mời. bạch chìm liếc mắt nhìn cái hộng kia một cái, rốt cuộn cũng không nói thêm nữa. Vốn bản thân hắn cũng không biết là thứ này có bao nhiêu trần quỷ. Hàng năm, vụ thân đều ở lại, cũng phiến không ít. Với hắn mà nói cũng chỉ một vấn tranh chữ thôi, tự hắn cũng quá thể phía, muốn bao nhiêu có bấy nhiều. Hắn nguyên bản không hề nghĩ ngợi nhiều liền đưa vài cả đến. Là trần quyền nói thứ này thì khám báo chốt khám chừng cũng có thể dùng được nên hắn mới cầm đến. Thu hồi thì liền thu đi trên địa bàn của hắn cũng không dùng được thứ kia. Mời nghĩ đi rồi đang tư tình nhẹ nhàng thở ra. Mỗi khi nhìn thấy vị bệnh cấp tử này nó liền cảm thấy lo lắng đề phòng. Cũng thấy hắn lao viện luôn có cử chỉ thình lên bất ngờ. So với người khác rất khác nhau Tôi không biến là dạng gia đình gì có thể dưỡng ra một bệnh chim như vậy. Trần Nguyên tớ lên nhẹ giọng nổi. Đang cô nương không cần suy nghĩ nhiều. Công tử nhà ta cũng không có ác ý gì. Rắn tức tình ngẩn rào ám mắt hắn thuần tí như vậy. Nếu như hắn thật muốn giỡn trò xấu trực tiếp đem cửa hàng này hủy đi sẽ cảm thấy mấy hợp với tính tình hắn. Đây là lần đầu tiên có người dùng hai chừ thuần tí để hình dung công tử. Rắn tận suy nghĩ thì quả thật như thế. Đến đời này còn ai có thể thuần túy hơn nữa so với công tử. Trần Nguyên thận sâu thì lễ, tró lùi về xa một bên. Sau khi nghe được lời nói kia từ công tử, Trần Nguyên đối với tráng thứ tình càng lưu tâm hơn về phận, cũng càng không lý giá được rõ ràng hết ý trong lời của công tử. Hắn quá thật là đã xem thường tiểu cô nương chưa cặp đê này. Lo lắng sao? Vài ngày lại nhiều ra thêm một cái cửa tiệm như vậy, bán cái gì à? Ngoài cửa truyền đến tiếng người, nghe thấy giọng nói thì người đã đến cửa. Hai ngày trước có mua thêm hai vị con đường, một người ta là vụ quyền, một người ta là lông diễm diễm. Không cần phải nghĩ là là từ bệnh phủ xuất ra. Chứ dù là trang thư tình thay đổi người bán hàng khác, cũng không thể thay đổi kết quả. cách thể mua được tất nhiên là miệng lại lanh lợi, cũng là người cần có nhân lực, lúc này vụ quyền liền ta ngành đón. Đây là cửa hàng bán y phụng và đồ thiêu Tú nương đều là người từ trong cung ra Đồ thiêu đều là tốt nhớ Đây này của chúng ta còn cung cấp Rất nhiều đồ thiêu đa dạng Để tiểu thư lựa chọn Tiểu thư mời ngồi bên này ánh măng tiểu thư kia Đầu tiên là nhìn lên trần nhà Sau đó là trên tường Rồi lại nhìn ngăn tủ cách nàng cần nhớ Ngăn tủ đang sen hợp lý Cách nhau mấy ô vườn Mắm mộn ô đi bài biển vật phẩm Đó là Thứ đồ tầm thường tất nhiên không thể khiến cho trần gia đại tiểu thư lo ra vẻ mặn kinh sách như vậy. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Trong lúc vô tình lại tiến vào một cửa hàng có thể nhìn thấy được nhiều trần phẩm như thế này. Đường mắt quan sát chung quanh dày vướng đến từng ngàn tủ phía trước nghỉ chung một lát. Phát hiện thế nhưng không có một đồ thư phẩm. Đến thư phòng có cha nàng so với nơi này còn kém xa. Bất quá giới là một cửa hàng bán y phục. Mà có thể phí tổng đến chương này, người sau lần trốn cũng là ai. Vừa nhắc đầu, Trần Đại Tiếu Thư triển đệ không thể bình tĩnh. Bước nhanh ra trước, đưa tay sờ sờ y phục kia. Kháng định si trốn trong lòng, thế nhưng thật sự là. Trong cửa hàng của người có bán tầm tiên ngàn năm. Bái dẫn trong tim này có một dạng tăng thư tình đều nhận biết được. Nàng có thể khẳng định chứ từng nghe nói đến loại vải tầm tiên ngàn năm này. lại thấy vị tiểu thư kia nhanh chầm chầm sim y trong trài liền cảm thấy sáng tỏ Nguyên lại, vẽ này gọi là tầm ti ngàn năm Vẫn mất mẫn đi theo phía sau trần đại tiểu thư dù quyền ông Thành nổi Tiểu thư kiến thức đồng rãi lại có thể nhận biết được vải thiên tầm Đã nhận biến thì cũng hiểu được loại vẽ này trên thị trường không thể bán Vậy bộ sim y này Đây là của một vị khách nhân tranh thiêu trên sim y là từ cửa hàng chúng ta Thì ra là thế. Trang đài tuyết thư cũng bấn giác thất vọng. Vừa bắt đầu, đang cũng không ôm hy vọng quá nhiều. Bất quá, người có loại vải này là có thể đến đây đặt thiều. Cũng đồng ý đem xe mì treo trong cửa hàng để thu hút khác. Đủ để chứng mình cửa hàng này không đơn giản.